Hắn chưa thể tiếp nhận nổi sự thật Nói đúng hơn là hắn thực sự sốc Hắn cần có thời gian Không thể một sớm một chiều Mà tin ngay được Nhưng hắn đã bắt đầu Không còn gai gắt như lúc đầu Việc gì cần biết Cũng đã biết rồi Hắn chẳng cần phải ở đây nữa Cơ mà trước khi đi Hắn vẫn muốn cảnh báo bà bu một tiếng Mẹ phải hết sức cẩn thận Đừng để sự việc này bại lộ Rồi chúc họa vào thân Con chỉ nói vậy Chắc mẹ hiểu Con về đây Con trai, mẹ yêu con Ta cũng rất yêu con Hãy tin rằng nếu trên đời này Mọi người đều quay lưng lại với con Thì vẫn còn người cha này Sang tay ra bao bọc cho con Sẵn sàng bảo vệ con không màng nguy hiểm Kể cả nhảy vào lửa Vì con là con trai của ta Hắn đưa mắt cho mẹ Mụ như Lan hiểu ý Liền gật đầu với gã người tỉnh một cái Rồi đi theo con trai xuống dưới Từ lúc ra khỏi căn hộ Cho đến khi xuống sảnh Thằng con trai mụ cưng như trứng mỏng Vẫn giữ vẻ mặt lạnh như tuyền Mãi tới khi chuẩn bị ra bãi gửi xe Nó mới nói với mụ Con đã biết chỗ này Thì người khác cũng có thể biết Từ mai mẹ đường đến đây nữa Cũng nói ông ta nên cẩn thận Ba không phải là một kẻ dễ đụng đâu Cảm ơn con Mẹ hiểu rồi Hắn lên xe phóng vút đi Nhưng thay vì về nhà Hắn vào trong ba uống rượu Chưa hôm nào hắn uống nhiều như ngày hôm nay cô đơn một mình không bạn bè hữu mấy em chân dài mon men đến rót rượu cho hắn để kiếm vài đồng tiền qua nhưng hắn chỉ tay một cái tỏ ý không muốn bị làm phiền trước khi mấy em tiếc rẻ rời đi hắn đều nhét vào ngực mỗi em một tờ hai trăm rồi lại cúi xuống uống rượu chưa bao giờ hắn cảm thấy buồn như vậy đến người mẹ mán luôn tin tưởng cuối cùng cũng là kẻ lừa đảo lừa ai không lừa lại dám cả gan lừa một nhân vật máu lạnh như ông ấy thì đàn bà dễ có mấy tay. Tự nhiên hắn thấy lo cho bà, nói giải, nếu như ông ấy phát hiện ra sự việc thì bà có cái mạng cũng không giữ được. Còn người đàn ông kia nữa, ông ấy đích thực là ba hắn ư? Sao thật lại vàng đến thế? Đã không ít lần hắn được chứng kiến ba mình trừng trị những kẻ không nghe lời. Hồi nãy lại được xem mấy đoạn video về độ máu lạnh và tàn bạo của ông ta Thì biết người đàn ông của mẹ không phải là đối thủ của ông ấy Hắn chưa từng yêu ai Chỉ chơi gái qua đường để biết mùi đời Nhưng cảm nhận của một thằng đàn ông bị cám rừng Nó không hề dễ chịu chút nào Ai chứ hắn mà bị như vậy Thì nhất chết cũng phải xiên cho thằng tình địch một nhát Cứ mà nói đi cũng phải nói lại Người mà hắn gọi là ba Quả là một sát thủ giấu mặt Cứ xuất quỷ nhập thần Nhưng sẵn sàng lấy mạng bất cứ ai Đột nhiên hắn khẽ dùng mình Mẹ và người kia còn nói Ông ta chỉ có một mình hắn Mà còn có hai người con hơn sáu tuổi Mới đi du học về Trước đó nghe mẹ nói Ba có hai người con riêng Hắn còn không tin Nhưng giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa rồi Tuy nhiên hắn chưa từng gặp hai người đó Dĩ nhiên họ ở chỗ khác Và đó là một thế giới riêng Bất khả xâm phạm Bà cũng chưa tưởng nói với hắn về hai đứa con riêng đó Nhưng có vẻ như ông ta rất quý hai đứa ấy Bằng chứng là đã đầu tư cho cả hai đứa đi du học nước ngoài Còn hắn thì không Đêm đó hắn về nhà rất muộn Đó là một đêm không ngủ Khi hắn cho xe vào gara Vẫn thấy mẹ đợi ở cửa ngồi chờ trong phòng khách Hắn chợt chạy lòng thương bà đến lạ Cuối cùng bà vẫn là người đàn bà thứ hai của ông Gia Tiến Thứ hai, tức là không phải số một, càng không phải là người duy nhất Hóa ra để đạt được mục đích cũng khó đến thế sao Mẹ hắn sẵn sàng sống với một người đàn ông không yêu Cha hắn cũng chấp nhận hy sinh vợ mình để đổi lấy tiền tài vật chất Còn hắn ở giữa như một quả bóng tròn, không biết đi đâu về đâu Trong thầm tâm hắn không hề muốn chĩa mũi rùi vào ông gia tiến Chả gì ông ta cũng có công dưỡng dục hắn 19 năm trời Song cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ Với cha đẻ của hắn Ngoài mặt hắn phú phàng thế thôi Nhưng trong thâm tâm Hắn khao khát mãnh liệt tình phụ tử Ngẫm lại thì thấy Bà Như Lan nói đúng lắm Ông gia tiến đã cho hắn thứ gì Ngoài tiền bạc và những thứ hắn cần Ông ấy có thể cung cấp cho hắn Tài chính dư thừa Nhưng mà thứ ông ấy thiếu chính là tình cảm Mà hắn thì cần nhiều hơn thế Không phải chỉ có phủ phiếm xa hoa Cái thứ hắn cần chính là một mái ấm gia đình đầy đủ có cha có mẹ và mẹ hắn không phải lén lén lút lút thế này máu mủ tỉnh thâm là thứ thật là đặc biệt khiến cho con người ta tử hận hóa thương trước đây quả thật là hắn không hề có ý nghĩ có một ngày sự thật lại thay đổi một trăm tám mươi độ thế này một thằng con trai chỉ biết phá của như hắn lần đầu tiên mới cảm nhận được thế nào là tình cha con hắn biết cha mẹ hắn đã phải lao tâm khổ tứ nhiều lắm mới có ngày hôm nay Để cho hắn có một tương lai tươi sáng Không phải mặc cảm nghèo khó với người ta Hắn nên ơn cha đẻ của mình Mới phải chứ gì Trật hắn lại chạnh lòng Nghĩ đến ông gia tiến Nếu một mai mọi thứ thay đổi Nếu có trách Hãy trách ông ấy quá nhẫn tâm với người thân của mình Ông cũng là quả báo Cho những gì mà ông ấy gây ra Lỗi không phải là do hắn Còn hai đứa kia Tự dưng túng từ đâu lù lù đã xuất hiện như vậy Đúng là chán sống rồi Hắn thấy vị thế của mình lung lay Tuyệt đối không một kẻ nào được xoán ngôi của hắn Không biết thì thôi Đã biết thì hắn nhất định không tha cho chúng Phải tìm mọi cách loại bỏ hai cái gai này Con đẻ đã là gì chứ Tất cả gia sản này phải là của hắn Hai đứa nhóc con và ông già mù gần đất xa trời kia Chả là cái thá gì cả Mọi thứ phải là của Tiến Dũng này Mẹ hắn nói đúng Muốn sống thì phải đạp lên tất cả Nếu mình thương Hải, kẻ khác Anh sẽ có ngày kẻ đó Sẽ quay lại cắn mình Vì vậy không thể có chữ thương ở đây Không bao giờ Gia Tiến vừa đi vào phòng Đã thấy ông Quốc Bình vừa nói chuyện điện thoại với ai đó Nghe tiếng bước chân Mặt ông biến sắc Rú vội cái điện thoại ra sau lưng Ông hỏi Gia Tiến đó phải không con Sao lại về nhà vào giờ này Mẹ kiếp Khá khen cho lão già Giả vờ cứ như thật tôi không về đây thì về đâu đúng ra lão phải cảm ơn trời vì tôi đã để cho lão sống đến từng này tuổi đấy giờ xem ra không tiễn lão đi thì không được rồi gia tiến này không thể để cho kẻ khác nắm đuôi được khé cười lên một tiếng hắn nói dạ con thích về đây lúc nào mà không được ba hình như ba đang giấu con chuyện gì thì phải đâu có ba có giấu con chuyện gì đâu hắn liền quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ rít qua kẽ răng Đủ rồi đây ba Ba suy nghĩ quá nhiều rồi Đã từ lúc ba phải nghỉ ngơi rồi đấy Cho con mượn cái điện thoại của ba một tí nào Ông Quốc Bình tái mặt Chưa kịp phản ứng Thì gia tiến đã vòng ra đằng sau Tóm lấy tay của ông Bàn tay đang nắm chặt cái điện thoại không buông Cú bóp mạnh của hắn Khiến ông đau đến nhăn mặt mày Miệng hét lên Anh định làm cái gì vậy Ba có dám khẳng định là không giấu con chuyện gì không bà bỏ tay ra vừa nói hắn vừa giật mạnh cái điện thoại khi đã có thứ mình muốn trong tay hắn cười gằn để xem ba gọi cho ai nào kể ra ba cũng lắm mưu nhiều kế nhỉ đang ăn cây táo lại rào cây sung hay lắm nói rồi hắn di di vào điện thoại tuy nhiên nó đã bị khóa không dừng lại ở đó hắn chìa cái điện thoại ra trước mặt của ông quốc bình nói chỉ đủ để ông nghe bà đọc mật khẩu đi ông vẫn im lặng không nói gì Có chết ông cũng không bao giờ nói cho hắn nghe Giờ thì lộ mặt rồi Chẳng còn che đẩy được nữa Xong một con cáo giả như gia tiến Làm sao chịu thua Hắn liền cầm lấy bàn tay của ông Dùng ngón cái ấn mạnh vào Tức thì màn hình sổ ra cười lên ha hà Hắn bắt đầu lục lọi nhật ký Tuy nhiên cuộc gọi mới nhất Lại được gọi đến bằng một máy dấu số Tức giận hắn gần giọng. Bà nói đi Bà đã gọi cho ai Định lật đổ thằng này phải không Có phải ba đang có âm mưu chuyển giao quyền lực Cho hai đứa cháu và hất cảng tôi ra đúng chứ Anh nói cái gì vậy Không phải bao nhiêu năm nay Nhờ cái gia đình này Manh mới được như ngày hôm nay sao Anh định lấy oán báo ân đấy à Chưa bị ai lấy oán báo ân đâu Ông chưa quân chính thằng này đã nhảy vào lửa Để cứu ông thoát chết hay sao Cũng chính thằng này đứng ra cưới con gái của ông Khi mà cô ta đang bụng mang dạy trở với thằng khác Lại cũng là lúc thằng này mở lòng từ bi Nuôi con tu hú bao năm Vậy thì ai mới là kẻ vong ân đấy Tôi không phủ nhận Cậu đã mạo hiểm cứu tôi thoát chết Cái ơn này tôi chẳng bao giờ quên Nhưng cậu có tự hỏi bản thân mình xem Sự giúp đỡ của cậu Không hề toan tính không về kẻ nào đã âm thầm gây dựng thanh thế Để chờ tới một ngày xoán ngôi vua Cậu tưởng tôi không biết Những chuyện cậu đã làm sao Ba ơi Ba già rồi mà còn tham quyền cố vị làm gì nữa Chẳng phải con làm cũng là để sau này bàn sao cho hai đứa cháu của ba sao Vậy mà ba vẫn không tin Chẳng hóa ra bao lâu nay công con cũng là công giã chàng à Có thằng đàn ông nào vợ chết vẫn thủ tiết bao năm Có thằng con rể nào tự nguyện hy sinh hạnh phúc lớn lao của mình để nuôi con của kẻ khác không Lại còn tự mình chịu hết tiếng tuyệt tử tuyệt tôn Ba nói đi Ngày hôm nay sẽ nói cho bằng hết ông quốc bình vẫn mãi câm lặng nhưng gia tiến không thể ngồi im một khi ông đã phát hiện ra con người thật của hắn thì cũng chẳng cần che đậy làm gì hắn muốn biết ông định làm gì tiếp theo chống hắn ư làm gì có cửa dùng tay bóp mạnh cầm cha vợ gia tiến rít lên bà tưởng thằng gia tiến này dễ chơi lắm mà hay là ba bắt đầu chán cơm thèm đất chỉ sợ ba chưa kịp làm gì thì hai đứa cháu của ba đã biến mất tăm lúc đó đừng có trách thằng này không báo trước buông ra anh định làm gì chúng hả con chưa làm gì hết tất cả đều do thái độ của ba mà ra thế nên hãy ngoan ngoãn nghe lời nhé ba vợ một lúc có tiếng xe hơi ngoài cổng gia tiến xốc lại cổ áo và bày ra cái bộ mặt bình thản vốn có hắn ghé sát tai ông quốc bình nói nhỏ liều liệu mà ăn nói nha ba nếu chuyện hôm nay mà lộ ra thì ba coi chừng con đấy chiếc mercedes từ từ tiến vào sân từ trên xe Quốc Bảo và Quỳnh Mai bước xuống, thấy cha và ông ngoại đang đứng nói chuyện, cả hai cất tiếng chào hai người, ra tiến hỏi. Hai đứa đi đâu mà về sớm thế? Dạ, chúng con vừa đến công ty ạ. Công nhận ba điều hành công ty đâu vào đấy, các phòng ban nấy làm việc rất bài bản đó ba. Hắn chỉ mỉm cười rồi bước vào bên trong. Khi quan sát không thấy có ai lảng vảng bên ngoài, mới chốt cửa lại, rồi móc điện thoại ra gọi cho ai đó. Không biết đầu dây bên kia nói gì. Chỉ thấy tiếng hắn vang lên Lão già đánh hơi được việc làm của tao rồi Chú mày xem khử lão đi Để lão sống Đêm dài lắm mộng Dạ sếp cứ yên tâm đem xử lý vụ này cho Thế còn hai cô cậu chủ có phát hiện ra chuyện gì không ạ? Tạm thời thì chưa Nhưng nếu không xử lý lão già kia sớm Thì chắc chắn là chúng nó sẽ quay mũi rùi Và nghi ngờ người cha này Hãy phái thêm mấy thằng canh gác cổng biệt thự ích Thật là cẩn thận tuyệt đối không được một kẻ nào được bén mảng đến căn phòng bí mật rõ thưa sếp tại một căn phòng kín trong một biệt thự cao cấp ở quận nhất một người đàn ông đang mặc bộ pyjama đang ngồi trước chiếc bàn trong phòng khách bên cạnh là bốn người đàn ông khác trẻ hơn đang ngồi vây quanh người đàn ông mặc pyjama có lẽ cũng phải ngoài bảy mươi nhưng xem xa ông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi dáng người cường tráng hai bóp tay rắn chắc chứng tỏ là một người thường xuyên luyện võ ông cất tiếng nói với mấy người kia đã ra khỏi hang rồi cẩn thận nó sẽ tớp vào người nào không vừa mắt đấy dạ ông chủ cứ yên tâm bọn em nắm được cả rồi chờ lệnh của ông là tóm thôi ạ tôi muốn chơi trò mèo vẩn chuột với hắn xem ra hắn đã ung dung tự tại quá lâu giờ là lúc châu về hiệp phố Cái gì của chủ sẽ được trả lại cho chủ Dạ bọn em hiểu ạ Hãy đảm bảo an toàn cho những đứa cháu của ta Không thể để hắn đụng được vào chúng Dù chỉ là một cọng tóc Dạ thưa ông chủ Phía chim lợn đang báo về Tên luật sư đã ngấm ngầm làm việc cho hắn Và toàn bộ 60% cổ phần công ty Thực chất đã mang tên hắn từ lâu ạ Khốn nạn thật Hãy đem cái tên luật sư đốn mặt đó về đây Ba ngày sau Luật sư Tâm đang cùng cô bồ trẻ Du hí tại một khu nghỉ dưỡng ở Phú Quốc Thì có hai người đàn ông Đeo kính đen tiến lại Cả hai không nói không rằng Đứng tấn trước mặt hai người nói Tưởng ông là ai Hóa ra cũng là một thằng chuyên đi quyến rũ vợ người Còn con kia Mày tưởng trốn ra đây với thằng bồ trí thức này Thì tao sẽ không lần ra Khôn hồn thì theo bố mày vào trong phòng nói chuyện Mau lên Ơ ơ Tôi không biết các anh là ai cả Các nhầm người rồi. Nhầm người à? Mà tưởng bọn tao mù à? Luật sư luôn thành tâm. Thì hai gã lạ mặt này gọi đúng tên mình. Thì tâm tái mặt, đưa mắt sang phía cô bồ. sửa tỏ ra vô can nói. Tôi nói các anh nhầm. nghĩa là tôi và cô Hoa đây chỉ là tình cờ quen nhau. Chứ không phải là quan hệ bồ bịch nhai người nghĩ đâu. <cười> tình cờ quen nhau á. Quen nhau mà đã đưa nhau ra tận đây hú hí. Thì ông cũng là một tay săn gái cử khôi đi nhỉ. Giống thích nói chuyện đàng hoàng hay là muốn bọn này tung hê hết những trò bị ổi của ông Cho khắp cái hòn đảo này nghe Tôi... cô sẽ các anh cứ từ từ nói Vậy mời hai anh vào trong Có gì hiểu lầm ta trao đổi Nói rồi Tâm quay người bước đi Đằng sau cô bổ tên Hoa cũng cun cút đi theo Có thể Tâm chưa biết về bọn này Nhưng cô ta thì quá rõ Nhìn hình xăm trổ trên bắp tay hai tên đàn ông này Cô nàng biết bọn này không thèm biết lý lẽ Nếu cứ cãi cùn ra đây thì chỉ có thiệt thân. Tốt nhất là nên nhẹ nhàng thương lượng bởi giữ được thể diện mà mặt mũi cũng không bị ảnh hưởng. Nhưng điều mà cô ta không thể lý giải được là bọn chúng là ai mà đọc đúng tên cô ta ra vậy? Lại còn biết hai người đang đi du lịch cả Phú Quốc nữa. Chợt cô nghĩ ngay đến một người đích thị chỉ có người đó mới có thể thuê bọn sang hồ này ra tận đây dằn mặt hai người. Đó chính là vợ của Tâm là đàn bà cô hiểu một khi họ đã lên cơn ghen thì coi trời bằng vung hết khi tất cả đã yên vị trong phòng luật sư tâm còn cẩn thận đóng kín cửa lại bởi vì sợ chẳng may hai tên kia to tiếng người ngoài hiếu kỳ nhìn vào ông ta không biết giấu mặt đi đâu cũng giống như hoa tâm cứ nghĩ hai thằng này được vợ ông ta thuê đi dằn mặt nên bắt đầu giở giọng nhũn nhặn chắc là con hổ cái nhà tôi đã thuê hai cậu ra tận đây phải không Còn mụi ấy có tiếng là ghen hoạn thư mà. Nói đi, mụi thuê hai cậu bao nhiêu, tôi sẽ trả gấp đôi. Chẳng ngờ một tên nhếch mép nói. Ông nghĩ chúng tôi tầm thường thế sao? Lại phải đi làm việc cho một con hoạn thư vô danh tiểu tốt à? Bọn này đâu có ngu đâu. Nói cho ông biết nè, ông đã đụng đến một người không dễ đụng rồi đấy. Nghe thằng này nói, ông Tâm vẫn mu mơ, không hiểu cái gì. Thú thực, nghề nghiệp của ông đúng là dễ đụng chạm. Nhưng mà để đắc tội với một người nào đó Thì ông khẳng định là hoàn toàn không Trong ngày ông cũng chưa từng bị Một thế lực nào đe dọa Vậy thì người chúng muốn nói đến đây là ai Không phải mụ vợ ông Vậy thì là kẻ nào đã núp đằng sau mấy tên này Đích Thị là kẻ nào đây Đối thủ làm ăn ư Chỉu không thể biết được Đang hoang mang đoán giả đoán non Thì tên bên cạnh lại thúc mạnh Cùi trỏ vào người của ông và nói Ông không nghĩ ra Cũng đúng thôi vì thực ra ông chỉ là một kẻ ăn cháo đá bát đã hại chính thân chủ của mình còn người bị ông hại là ai thì mời ông đi theo chúng tôi một chuyến tôi không biết các anh mà không nói rõ ra thì tôi sao có thể đi theo các anh ngụ như các anh tống tiền hay muốn hại tôi thì sao vậy ư vậy thì ông cứ việc vui chơi thỏa thích ở đây đi còn vợ con ông chúng tôi không đảm bảo được đâu đấy tính mạng họ phụ thuộc cả vào ông không đợi cho ông lên tiếng Tôi đó móc cái điện thoại ra thực hiện một cuộc gọi video Đầu dây bên kia Vang lên tiếng nói Kèm theo hình ảnh sống động Rõ ràng là tiếng hốt hoảng của vợ ông ta Tôi xin các anh hãy buông tha cho chúng tôi Chúng tôi không biết gì cả Chồng tôi cũng không có nhà Trên màn hình điện thoại Có ba người đàn ông đeo khẩu trang kín mít Tay một thằng còn năm năm con dao Xí vào người vợ ông Hai thằng kia cũng đang khống chế Hai đứa con tâm sợ quá tâm u ớ không nói thành lời Giờ lão mới hiểu cái màn đánh ghen hồi nãy chỉ là giả và thực sự cô bồ láo chẳng dính líu gì vào đây người ánh mắt cầu cứu ra hiệu cho thằng cầm điện thoại lão đồng ý thỏa hiệp lúc này nó mới tắt máy cất giọng hăm dọa thế nào ông đúng là chán sống nhỉ sao cứ phải già lừa ưa nặng thế giống có chịu theo chúng tôi về đất liền không vâng vâng Tôi sẽ nghe lời hai cậu Nhưng các cậu phải đảm bảo an toàn cho vợ con tôi đã Được thôi Còn cô em Khôn hồn thì biến đi sợ hãi đi ngay đây ạ Nói rồi Cô ả không thèm nhìn người tỉnh lấy một giây Vội vã thu quần áo Rồi nhanh thoăn thoắt biến ra khỏi phòng Thì mới biết Con ca ve nào cũng như nhau Một khi ngửi thấy mùi nguy hiểm Thì chúng thả bỏ của chạy lấy người còn hơn Ai hơi đâu mà lo bỏ trắng xăng Khi đã ra khỏi phòng Cô ả mới hoàn hồn và tin là Bình thoát chết chân vẫn còn run lẩy bẩy Vừa đi vừa đưa tay chặt lấy ngực Hú hồn Khi đã thoát khỏi phòng nguy hiểm Cô nàng mới thấy tiếc hủi hụi Vì chưa kịp moi tiền lão người tình Đã phải cuốn gói khỏi vùng biển thơ mộng này Cứ tưởng đây sẽ là một chuyến Vô cùng lãng mạn Và khi về sẽ lận túi số tiền kha khá Ai dè đã trả được gì Lại còn mất toi cái vé máy bay về Sài Gòn nữa chứ Đúng là mất cả chỉ lẫn chài. Bốn tiếng sau Hai người lạ mặt khi nãy Đã hộ tống luật sư Tâm Đến một căn phòng xa lạ Bởi vì đây là buổi tối Lại ngồi trong xe hơi kín mít Không thể quan sát được địa hình Cho tới khi Chiếc xe dừng lại trước cổng một biệt thự xa lạ Thì Tâm mới được đẩy ra Hai thằng kia mỗi người một bên Kèm Tâm đi vào phòng khách Nơi ấy đang có một người trò sẵn Lão không biết người này là ai Bởi vì ông ta ngồi xoay lưng ra ngoài Chỉ thấy đó là một dáng người cao lớn Tim lão bắt đầu đập thình thịch Như muốn rốt ra khỏi lồng ngực Đến cửa Hai thằng kia dừng lại cung kính nói Dạ thưa sếp Em đã áp giải được tên luật sư này về đây ạ Cho nó vào Hai thằng này lôi tuột lão luật sư Đến trước mặt người đàn ông kia Thì dối mạnh một cái Khiến lão tí thì cắm mặt xuống đất Khi ngẩng mặt lên Bắt gặp ánh mắt lạnh lùng Toát lên một vẻ bức người Làm lão muốn đái cả da quần Chỉ biết phải nói thế nào Thì lại bị ngay một cú thúc vào điết của hai thằng nọ Chợt người đàn ông đang ngồi trên ghế nhàn nhạt, nhạt nói Anh có biết là mình đắc tội với ai không? Dạ thưa ông tôi không biết à Tôi nhớ là mình chưa từng đắc tội với ông Đúng vậy Chưa đắc tội với tôi Nhưng đắc tội với người nhà của tôi Thì khác nào đụng đến tôi nhỉ? Trong khi lão vẫn u u mê mê Chưa biết người đứng sau ông này là ai Thì ông ta đã chìa ngay ra cái điện thoại ra trước mặt của lão Chỉ mới nhìn vào người trong hình Lão muốn bật ngửa Sao lại vậy chứ Lớn nào bọn này đã phát hiện được việc làm của ông ta cơ mà trước khi làm việc này Kẻ kia đã cam kết Không ai có thể lần ra được chuyện này Và ông ta hoàn toàn an tâm cơ mà Không ngờ người cuối cùng Lại bị mấy kẻ lạ mặt này bóc mẽ Có ai ngờ ông già kia lệ quen với thế lực này Xem ra đã đánh giá hơi thấp thân chủ của mình rồi Đợi cho lão định thần Người đàn ông kia mới nói Thế nào Nhận ra thân chủ của mình chưa Đừng có nói với tôi Anh không biết ông ta là ai nhé Dạ tôi biết rồi ạ Biết sai mà vẫn làm Ông học luật để làm gì Giờ vứt luôn cái luật của ông đi Chúng ta sử dụng luật dừng nhé Giờ thì còn gì là sĩ diện nữa vứt mẹ cái mớ sĩ diện hão ơi đi lão nghe thấy vậy thì lập tức ôm lấy chân người đàn ông quyền lực van xin rối rít tôi biết sai rồi xin ông hãy mở lòng tử bi mà tha cho tôi một mạng chỉ thế thôi à đâu sẽ thế được đâu tôi ngồi đây để xem ông sửa sai đây để xem ông làm cách nào lão biết đã đụng phải thứ dữ rồi giờ thì ai chẳng có thể cứu được lão nữa cơ mà bút đã xa rồi làm sao mà thay đổi được Kẻ kia còn máu lạnh hơn bọn này nhiều Nếu hắn biết lão đang muốn quay xe Thì kiểu gì lão cũng chẳng được yên Đứng trước hai họng súng Lão chỉ có thể chọn một Lão cũng đủ khôn ngoan Để biết người đang nắm giữ tính mạng của lão Và vợ con lão chính là bọn này Vậy là sau một hồi nghĩ Lão nói Dạ tôi có mắt như mù thế núi Thái Sơn mà không biết Xin nói ông nói cho biết tôi phải làm gì Tôi sẽ nghe theo ông đoái công chuộc tội Ông ấy ra tòa, vạch tội hắn ra Xem ra chỉ còn cách ấy thôi Rồi ơi là rồi Quay ngu ngốc như lão không Đây chính là điều mà lão không muốn nhất Chẳng là Chẳng một thằng nào muốn đối diện với pháp luật cả Lão là người nắm luật Lão càng rõ Không thể đùa với pháp luật được đâu Nếu sớm biết có ngày này Thì có chết lão cũng không làm Lão lại tự trách mình đã mù mắt Vì tiền mới dồn gia đình và bản thân vào trò lửa Có chết lão cũng không thể tha thứ cho mình Đúng là già đầu rồi mà còn ngu Ngu quá là ngu Hải Nguyệt từ ngày biết được tin tức của các con Thì phấn chấn hẳn lên Cô cũng đã hy vọng về một tia sáng le lói Phía cuối đường hầm Gia tiến vẫn hàng ngày xuống hầm cưỡng bức cô Hắn biết có chết cô cũng không dành tình cảm cho hắn Nhưng hắn vẫn thích đẩy đoạ cô Hôm nay cũng vậy Khi vừa xuống đã bội lao vào Hải Nguyệt như một con thú hoang. Hắn vừa gỉ xiết lấy cô, vừa thô bạo xé toạc những gì đang vướng víu trên người cô. Điều mà hắn không bao giờ ngờ tới, là cứ mỗi lần cưỡng bức, cô đều uống thuốc tránh thai, đã được chị Na giấu sẵn vào trong mỗi phần cơm. Vì vậy, cho dù hắn có hy vọng, để rồi lại thất vọng ngập tràn, dù hắn có nỗ lực bao nhiêu, thì người phụ nữ ấy vẫn không thể nào sinh cho hắn một đứa con. Xê lên đi gọi tên tôi đi Hải Nguyệt. nhưng đáp lại hắn, cô vẫn hoàn toàn im lặng. đôi mắt cứ chưởng chưởng nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. hắn tưởng có thể làm cho cô thăng hoa ư? không bao giờ. coi chết cô cũng chỉ yêu một mình anh, sinh con cho anh và là người đàn bà của anh. hắn làm gì có quyền mà bắt cô làm điều ấy? kể cả hắn có giết chết cô ngay tại đây, cô cũng vẫn kiên định một lòng như vậy. sau khi để lại muôn vàn xấu xăng trên thân thể của Hải Nguyệt hắn mới thỏa mãn buông cô ra nhìn vào vẻ mặt không cảm xúc của cô hắn lại tức tối rít lên hải nguyệt hắn ta có gì hơn anh mà em cứ ôm mãi mối tình vô vọng ấy chứ anh nhắc cho em nhớ này nếu em không phải là của gia tiến này thì đến chết em cũng không gặp được hắn đâu nghĩ kỹ đi hải nguyệt nhổ toẹt bãi nước bọt vào mặt của hắn rồi giáo hoảnh nói anh giết tôi đi sống với một con quỷ như anh tôi cũng không thiết sống đâu Anh tưởng giam cầm được tôi Thì có thể khiến trái tim của tôi khuất phục à Nhầm rồi Một người khốn nạn với gì cũng dám làm như anh Thì cả đời này cũng sẽ cô độc thôi Không có ai yêu anh cả Và anh cũng chưa từng yêu ai Anh chỉ yêu bản thân mình Vì vậy anh có ngồi trên đống vàng Thì vẫn cứ cô đơn lẻ bóng Đừng mong điều khiển được tôi Cút đi Mấy ngày nay Gia tiến liên tiếp nhận những tin xấu Đám đàn em cứ lần lượt bỏ đi không tài nào liên lạc được chuyện làm ăn cũng không hề suôn sẻ bởi vì mấy chuyến hàng mà hắn đầu tư vốn lớn đều bị mất trắng khiến hắn ăn không ngon ngủ không yên hắn bắt đầu lờ mờ đoán ra có kẻ đằng sau âm thầm chơi xấu nhưng kẻ đó là ai hắn lại không tài nào đoán được đã về con mụ như lan lại cứ hối thúc hắn phải sang tên công ty cho thằng tiến dũng bởi vì sợ hai đứa con của hải nguyệt đứng lên nắm quyền hắn bắt đầu rối bời Hắn không chấp nhận thất bại. Người như hắn chỉ có thể ngồi trên đầu kẻ khác, chứ tuyệt đối, không thể để cho kẻ nào lãnh đạo mình. Đời này, hắn chỉ chịu thua duy nhất một người đó là Hải Nguyệt. Một khi nghĩ đến người này, con tim hắn lại đau nhói. Hắn hận cô biết bao, nhưng cũng yêu cô rất nhiều. Trận đầu của hắn nổ ầm một tiếng. Đúng rồi, người thay đổi cuộc diện này chỉ có thể là lão già. Ngay từ cái bữa hắn phát hiện lão nghe điện thoại của ai đó Nhưng nhiều việc lu bu quá Khiến lão quên khuấy đi mất Và cũng chủ quan nghĩ lão già đó mù là Thì còn làm ăn được gì Giờ mới thấy mình ngu Mọi sự bất cẩn đều dẫn đến cái kết đắng ghét đó ư Lão gục cả cái đầu ánh lên một tia nguy hiểm nghĩ Chỉ cần lão giở trò Thì sẽ ngay tức cho người khử ngay Đến bước đường này rồi Thì gia tiến không có gì là không dám làm Hãy đợi đấy Thằng này chưa lừa ai thì thôi Đừng mong người nào lừa được ta Rút điện thoại ra Hắn gọi cho thằng đệ tử Nhưng đầu bên kia chỉ nghe tiếng đổ chuông Mà không thấy ai cầm máy Mẹ kiếp Thằng bỏ mẹ này đang hú hí với con nào Mà không nghe điện thoại của hắn vậy Gọi thêm 3-4 cuộc nữa Nhưng trả lời hắn vẫn là tiếng chuông vô tri. Để xem mày có sốn bó lên Khi thấy cuộc gọi nhỡ của bố không Xong mặc cho hắn chờ một tiếng rồi hai tiếng Vẫn không thấy thằng kia gọi lại Bực mình Tại sao đúng lúc nước sôi lửa bỏng thế này Nó lại bỏ hắn đi đâu không biết Đi ra ngoài Hắn ngoắc tài xế nói Đưa tao đến đại bản doanh mau lên Dạ xếp Chiếc xe đang bòn bòn lướt trên đường Chợt hắn nhìn thấy một bóng hình quen thuộc Rõ ràng là như Lan Cô vợ không hôn thú của hắn Nhưng kẻ đang đi cùng mụ ta là ai kia Hắn phải dụi mắt mất mấy cái Để tin rằng mình không nhìn nhầm Hắn nói với lái xe Mày đi chậm thôi Thôi sao hai đứa kia cho tao Xem chúng đưa nhau đi đâu Hay ho rồi Lần này thì chúng mày chết với ông Hắn mải nhìn theo hai người họ Mà không biết tên tài xế đang nhếch mép lên Để lộ ra một nụ cười nửa miệng Bóng hai kẻ kia đã đi vào khu trung cư cao cấp Tên đàn ông còn ôm eo con đàn bà của hắn Thế này rõ ràng là chúng đang cặp kè với nhau mà Nhưng sao hắn lại không hề biết gì Hóa ra lâu nay con đàn bà chết tiệt này vẫn dùng tiền của hắn để nuôi thằng bồ đây đằng sau hắn mụ vẫn ngấm ngầm qua lại với thằng kia thằng nào mà hắn gọi hoài mà nó không thèm nghe máy với đang mãi cặp kè với gái không thể chần chừ được nữa hắn rít qua kẽ rằng chạy nhanh đi đón đầu bọn chúng ta muốn dạy cho bọn mèo mả cả đồng này một bài học như lan và gã đàn ông kia đang tay trong tay chuẩn bị bước vào sảnh chung cư thì một chiếc xe hơi từ đâu lướt nhanh tới Phóng qua cả barrier Mặc cho tiếng la hét thất thanh của bảo vệ Từ trên xe Một gương mặt đằng đẳng sát khí tiến đến Nhìn về mặt của hắn cũng biết Cơn ghen đang dâng lên cực điểm Như lan mặt biến sắc Khẽ rút tay ra khỏi tay gã kia Miệng lắp bắp Kìa anh Sao anh lại ở đây con đàn bà chết tiệt Có dám mở miệng ra hỏi câu ấy sao Hôm nay tao sẽ cho chúng mày sống không bằng chết Vì đã dám vuốt dâu hồn Vừa nói, hắn vừa đưa tay lên Tưởng mùi sẽ lãnh trọn cái tát cháy má Thì ngay lập tức Một bàn tay cứng như thép nguội Bóp chặt lấy bàn tay của hắn Và giọng nói lạnh lùng kia cũng cất lên Đủ rồi đấy Là một thằng đàn ông Đánh phụ nữ giữa đường Thế này thì coi sao được ông anh Mày Là mày hả thằng khốn Tôi đã tin tưởng mày bao nhiêu năm nay uổng công tao luôn coi mày là cánh tay đắc lực của tao Mày làm gì sau lưng của tao Gã kia không hề sợ sệt mà điểm nhiên nói Ông anh muốn biết lắm sao Vậy thôi mời ông anh lên đây Chúng ta nói chuyện đàng hoàng Sau đó anh muốn chém muốn giết gì cũng được Thằng em chịu hết Giỏi, giỏi lắm Bây giờ mày đã đủ lông đủ cánh rồi Nên định chơi tất tay với tao đấy à Được rồi Để xem đôi chim chuột chúng mày Khu môi muốn mép thế nào Đi thôi hắn nói xem thì phải tay một cái ra hiệu cho tên lái xe lui ra còn mình thì đi theo đôi anh à khi cánh cửa vừa mở ra thực sự hắn soáng ngợp vì tiện nghi xa hoa của nó nhếch mép cười hắn liền lao đến bóp cổ con đàn bà phản bội giọng rít lên tất cả là tại mày tao không ngờ là mình nuôi ong tay áo bấy lâu nay tất cả những thứ này đều là do một tay mày bòn rút của tao để cung phụ nó phải không buông ra đừng có ỷ mạnh hiếp yếu Hãy đàng hoàng nói chuyện với tôi Như một thằng đàn ông quân tử này Uy hiếp một người đàn bà chân yếu tay mềm Không đáng mặt đàn ông đâu Hắn nghe thằng này nói Thì hử mạnh một tiếng Rồi buông tay ra Như lan thở hổn hệt như sắp đứt cả hơi Mụ núp sau lưng người kia Mắt vẫn lấm lép nhìn hắn không rời Điều mụ lo sợ hơn cả Là không chỉ có mụ và người tình Còn có một người nữa Đang ở trong phòng ngủ Nếu người này phát hiện ra sự lạ Thì mọi chuyện sẽ bùng bét hết Gia Tiến ngồi xuống ghế Chỉ thẳng vào mặt gã tỉnh địch nói Thẳng khốn Mày nói đi Mày đã qua mặt tao từ khi nào Lâu rồi ông anh à Không biết ai mới là kẻ lừa ai nhỉ Tôi mới là người phải hỏi ông âu câu ấy đấy Xem ra tôi đã Trong mượn đồ hơi lâu rồi Giờ muốn giữ luôn là sao Sao cái gì ông cũng muốn xiếm hết thế Chờ thấy bẩn lắm Mày nói cái gì Nói lại tao coi Nghe cho rõ này Ông có biết Như Lan là ai không? Cô chính là vợ của tôi đấy Ông đã chiếm vợ hợp pháp của người khác Một cách bất hợp pháp Tôi không kiện ông là may Sao lại lớn giọng dọa nạt ai vậy? Đổ khốn thế ra là mày đã liên kết với nó Đâm sau lưng của tao Không ngờ đến phút này Gia Tiến tao lại bị mày đâm cho một nhát chí mạng Đừng vội mừng Mày nên nhớ ai đã động đến Gia Tiến này Thì chỉ cho có một kết cục là sống không bằng chết, rõ chưa? Bài này xưa rồi ông ơi, ông chỉ có thể dọa bà Hải Nguyệt chứ sao dọa được tôi. Tôi thách ông làm được gì tôi đấy. Thời của ông sắp qua rồi. Có tin tôi chỉ cần nhấn một nút thì toàn bộ bí mật về ông sẽ được gửi cho công an không? Ông chọn đi. Gia bật dậy, lao đến, định táng cho thằng khốn nạn kia một cú đấm vỡ mõm, nhưng lại thêm một lần nữa, lão bị bắt bài và còn bị đối phương bồi cho một quả vào giữa mặt cú đấm của gã kia quá mạnh khiến mau mũi hắn xịt ra tỏe loe có đàn bà trước mặt vẫn điềm nhiên dõi theo màn đấu chiến có vẻ như nó biết gã người tình của mình dư sức cân được hắn gia tiến nghiến răng ken két rồi bất thình lình rút từ trong túi quần ra một khẩu súng ngắn chia thẳng vào đầu kẻ tình địch tình huống này vô cùng nguy hiểm vậy như gã kia cũng không thể ngờ tới nên trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi như lan biết hắn không hề dọa xuông chỉ cần sơ sẩy một tí hắn sẽ bóp còi bỏ một phát và khi ấy người tỉnh của mụ sẽ đi đời nhà ma mụ liền không ngần ngại lao đến ôm lấy chân gia tiến mà hét lên đừng mà bỏ súng xuống đi gia tiến em xin anh đấy nguy hiểm lắm nghe em đi bỏ súng xuống có gì từ từ nói chuyện không kinh nghiệm sương máu nói cho hắn biết phải tỉnh táo không thể bị con đàn bà này lừa được bàn ánh mắt rực lửa như muốn thiêu rụi con đàn bà trước mặt thành tro giơ bàn tay cứng như thép nguội vả bôm bốp vào mặt mủ song tay vẫn không rời khẩu súng và nó lại tiếp tục được chĩa vào thái dương thằng kia gia tiến giết qua kẽ rằng nói tao đã đối xử với mày không đến nỗi tồi tại sao mày lại phản bội tao tao đã luôn coi mày là một thằng đàn em tốt là cánh tay phải của tao Cái mà mày đã làm gì hả thằng khốn? Cứ tưởng đứng trước làn danh sinh tử Thằng kia sẽ phải sợ đái ra quần Nhưng không Nó từ từ xoay mặt lại Gạt họng súng của gia tiến sang một bên Rồi cười lên ha hả và nói Mày đã quên đi một câu rằng Núi này cao sẽ có núi khác cao hơn Mày chưa phải là thầy của thiên hạ Cũng chưa phải tài năng xuất chúng Thì làm gì có quyền nhìn người bằng nửa con mắt như vậy? Mày luôn ghét những thằng phản bội Nhưng tại sao không sợ tay lên chán mình mà nhìn thử xem? Mày cũng là một thằng phản bạn đấy. Không những vậy, người đó lại là bạn thân của mày. Mày còn táng tận lương tâm, đổi bạn thành thù, cướp cả người yêu của bạn, hại người ta sống không bằng chết. Mày mới là loại lừa thầy phản bạn sống một đời cô độc, chết một đời không yên. Mày, hôm nay tao có chết cũng phải giết mày. Bình tĩnh đi người anh em, đừng nói mày cũng coi tao như quả chanh nhá. Mày đừng có vắt chanh bỏ vỏ chứ. Mày có muốn tao nói hết những gì về mày không? Tao nói cho mà nghe. Thực ra mày tưởng bọn đàn em mới nhất nhất phục vụ mày á. Quên đi. Chúng nó không hề thích mày. Mày chỉ làm vì tiền thôi. Từ lâu chúng đã muốn lật đổ mày rồi. Không tin ư. Không tin thì sau cuộc nói chuyện này mày cứ thử thì biết. Sẽ có câu trả lời ngay thôi. Thằng khốn. Không ngờ tao nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Tao đã bị mày và con đàn bà này lừa dối. Nói đi. Chúng mày có lừa tao những gì? <cười> Thực ra là học hỏi mày thôi. Người ta nói thầy nào trò nấy mà. Tao đã từng rất nể tài thao lược của mày. Xong càng ở gần mày tao lại càng khinh tởm con người của mày. Đến vợ mà còn không tha. Mày giam giữ người ta hai chục năm trời để cho người ấy sống không bằng chết. Thế mà lúc nào mày cũng ra giả cái miệng kêu người đàn bà đó là mày yêu. Thế là mà là yêu sao? Cái sự yêu của mày sao mà kinh gì? Nó khiến người ta càng hận mày thấu xương thôi cái này tao không học nổi, bởi vì chính tao cũng gây tẩm cái trò đó của mày, và mày đã tìm cách quyến rũ con đàn bà của tao. Không, hoàn toàn không. Nói chính xác thì nó là của tao và Như Lan chưa một lần yêu mày. Đó là người phụ nữ của tao chứ không phải là của mày. Chính tao đã dâng nó cho mày đấy, nhưng cuối cùng cũng uổng công tao quá, bởi vì mày quá tàn nhẫn và bẩn thỉu. Gia Tiến giận đến sôi máu, chỉ muốn bỏ một cái cho thằng kia một phát. Nhưng tự dưng hắn không có can đảm Để xem Nó nói những gì Cứ để cho nó nói hết đi Rồi sửa luôn một thể Mà một thằng như này Hắn cũng chẳng thèm đụng làm gì cho bẩn tay Sẽ để cho đàn em khử nó Nghĩ vậy Hắn lại nhàn nhạt nói Mày nói đi Hôm nay tao sẽ cho mày và con đàn bà này nói hết Rồi sau đó điễn chúng mày xuống âm phủ một lượt cho gó bạn Chẳng ngờ thằng kia đáp tỉnh queo. Để xem mày có đủ bản lĩnh không đã. Câu nói như một giọt nước tràn ly, khiến gia Tiến không còn biết đến mặt mũi gì nữa. Hắn đưa ngay khẩu súng hãm thanh lên đầu thằng kia, chuẩn bị siết cò. Chợt từ bên trong một người lao ra. Vừa nhìn thấy người này, hắn đứng hình há hốc. Là con trai của hắn. Đúng vậy. Tại sao thằng bé lại ở đây? Vậy ra từ nãy tới giờ nó đã nghe hết toàn bộ câu chuyện thay vì bóp cò hắn lại buông thõng tay xuống chỉ trời có thế thằng con hắn đi đến trên tay nó đang cầm cái gì vậy trời là một khẩu súng giời ơi là giời hắn ngạc nhiên tột độ bàng hoàng hết cả người chỉ kịp ú ớ mấy câu tiến dũng tại sao con lại ở đây con đã nghe hết rồi phải không đấy mẹ con đấy người mẹ mẫu mực của con đấy tiến dũng cười khinh ngạo nghễ đáp ông nói gì Ai là con ông Ông đọc lại tôi xem Tiến Dũng con nói với ba như vậy sao Tôi là con ai thì chỉ có bà ấy mới biết Nhưng tin chắc rằng đây là kết quả mà ông không hề mong muốn Vừa để tôi nói thay cho bà ấy nhé Ông chả là cái gì của tôi cả <cười> Ba ư Nhầm rồi Tôi làm gì có người cha nào máu lạnh như ông Cha tôi Là người mà ông vừa dí súng vào đầu đấy Người như ông làm gì có con Ông bị vô sinh rồi sự thật khó chấp nhận phải không nhưng tiếc rằng đó mới chính là sự thật mày hóa ra chúng mày đã lập kế hoạch lừa tao từ đầu kể cả thằng nghiệt chủng này nữa uổng công tao đã chăm lo cho nó từ tấm bé mười chín năm trời cuối cùng tao nuôi con tu hú tao sẽ giết hết chúng mày lũ khốn đi chết đi hắn nói xong thì chĩa súng vào đầu thằng đệ tử bắp cò một tiếng cải khô khốc vang lên nhưng sao thế này sau cú bắp cỏ của hắn thay vì ngã ngửa thì thằng kia vẫn bình an vô sự còn nở ra một nụ cười ngạo nghễ chế giễu hắn tiến dũng lên tiếng giải đáp những thắc mắc trong đầu của hắn ông tưởng sẽ dễ dàng giết chết ông ta bằng một phát đạn à mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy khẩu súng đó đã bị tôi lấy hết đạn từ đêm qua rồi tôi biết lúc nào ông cũng mang theo nó bên mình nên đã vô hiệu hóa con chó lửa ấy lão giả bệnh hoạn à. Thời của ông hết rồi. Giờ thì ông hãy nhìn đây, đây mới là khẩu súng có đạn. Và hiện nó đang nằm trong tay của tôi. Ván bài đã bị lật ngược từ một người chủ động, hắn trở nên bị động. Mặt bắt đầu tái mét, trên chán đã lấm tấm mồ hôi. Một người được mệnh danh là ông trùm hay xếp tổng, bây giờ lại thành ra thế này đây. Thì mới nói ba mươi chưa phải là tết và đừng có thấy đỏ mà tưởng chín, chưa biết mèo nào. Cắn mỉu nào đâu. Hắn vẫn chưa hết bàng hoàng. Nửa tin nửa ngờ về cái tin động trời kia. Đánh ánh mắt về phía con đàn bà chết tiệt. Hắn gằn giọng. Mày nói đi. Đâu mới là sự thật. Bây giờ thì như Lan không còn sợ gì nữa. Không ngờ phút chót. Cục diện lại thay đổi. Cả mụ và thằng bồ không hề biết. Thằng con trai đang ở trong này. Việc vì sao nó vào được đây. Và vào từ lúc nào. Thì cả hai cũng không hề hay biết. Cơ mà có nó và màn thể hiện của nó vừa rồi làm cho mụ vững tin hơn. Tiến Dũng chính là con bài tẩy cuối cùng. Con nó, mụ khác nào hổ mọc thêm cánh. ơ hay, đến giờ ông vẫn không biết đâu là sự thật sao. Đúng đấy, thằng Dũng không phải là con của ông. Nó là con của tôi và anh ấy. Ông làm chó sẽ có tình yêu. Đời này kiếp này ông có yêu thương ai đâu. Ngay cả cha mẹ ruột cũng bị ông cấm cửa không nhìn nhận. Người mà ông cho là yêu hơn cả bản thân mình Còn bị ông giam giữ 25 năm trời Thì ông yêu ai hả xa tiến Ông chỉ yêu đúng bản thân mình thôi Vậy thì có gì mà phải hối tiếc chứ Tao không ngờ đến cuối đời lại bị hai đứa chúng mày đâm cho một nhát trí mạng Chúng mày giỏi lắm Chưa xong đâu Hãy đợi đấy Tự tay tao sẽ tiễn từng người chúng mày xuống suối vàng Chỉ sợ là mày không còn cơ hội ấy đâu Thằng bất lực Mày nói gì hả thằng chó Tao nói không đúng sao Thế mày tưởng chúng tao tin hai đứa nhỏ kia Là con của mày á Hoang đường Mày làm đích sẽ có cái diễm phúc ấy Cái thứ mà mày nghĩ là hạnh phúc Cũng là thứ mày đi cướp của người khác Mày bị vô sinh Thằng khốn ạ. Một thằng đàn ông không thể duy trì nòi giống Thế để làm gì nhỉ Để cho chó nó nhá thôi Cắt mẹ cái của quý để cho chó nó gặm đi Nếu là tao Tao cảm thấy nhục lắm Có thể đâm đầu vào ô tô Mà chết luôn được ấy Một câu này cũng đủ giết chết hắn Nó khác nào mũi dao trí mạng Đâm vào tim của một kẻ luôn cao cao tại thượng, Người luôn cho rằng bản thân là kỳ phùng địch thủ Trong khoản gối chăn Ấy vậy mà hắn lại bị vô sinh đấy Điều mà mãi sau này hắn mới biết Nhưng vẫn tự tin rằng Đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn Và hắn vẫn có một thằng chống gầy Khi về với tổ tiên Có ai ngờ rằng Đến cái cọc cuối cùng cũng bị người khác tước mất Dường như không thể tin vào điều này Hắn bèn đưa tay về phía Tiến Dũng Xong thằng này Mặt vẫn ngây ngây nói Bố già Tôi cứ nghĩ sau này sẽ báo hiếu bố Nếu không được tận mắt chứng kiến những gì bố làm ngày hôm nay Giờ thì tình nghĩa cha con ta từ đây Sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt nhé Giá như ông đừng dồn cha mẹ tôi vào bước đường cùng Đừng chĩa súng vào đầu người đã sinh ra tôi Thì tôi vẫn sẽ dành cho ông sự kính trọng Cơ mà tiếc là ông đã tự chân đạp đổ tất cả Vậy thì bye bye là tự ông trước lấy thôi không có làm gì hết ông tự làm tự chịu tôi chả làm gì cả có trách thì hãy trách ông quá đều già khốn nạn đến ghê người giờ thì ông biết mình phải làm gì rồi chứ thằng oắt con có muốn tao bóp chết mày không đồ vong ân bội nghĩa đồ bất hiếu nói rồi hắn lao đến bên thằng con trai nhưng nó đã nhanh hơn chĩa hẳn mũi súng vào người hắn mà gần giọng chỉ cần lão đụng vào người tôi thôi Thì khẩu súng này sẽ không lưu tình đâu Thử đi Hắn khựng lại Chẳng lẽ lại để bản thân thua một cách nhục nhã thế này ư Không thể nào Hắn nhìn vào khẩu súng trên tay mình Và vứt mạnh xuống sàn Thò vào túi quần Lấy ra cái điện thoại và bấm số Nhưng trả lời hắn chỉ là những tiếng tút dài vô vọng Ba bốn số máy Đều như vậy Cuối cùng đúng như lời mà thằng đệ nói Tất cả đã quay lưng về phía hắn rồi sao Người ta nói đánh rắn phải đánh đập đầu Nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc Thằng này là muốn làm như vậy Để chắc chắn gia tiến không thể làm bậy với mình Thằng này lôi ra một chiếc laptop rồi bật lên Tưởng đoạn video vô cùng sống động Đập ngay vào mắt của hắn Từ quang cảnh hắn cưỡng bức và hành hạ hải nguyệt dưới hầm Cho đến những lần giao dịch ma túy với đối tác Đều được lưu hết trong chiếc máy tính chết tiệt kia Hóa ra thằng này đã có trong tay toàn bộ bằng chứng chống lại hắn. Phải mấy chục clip chứ không ít. Gia Tiến đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác và cuối cùng là bật ngửa. Hắn đau vì bị chính người mà mình tin tưởng đâm cho một nhát thấu tim. Tiếng thằng đệ tử lại vang lên lạnh lùng như thần chết. Thế nào? Mà nhìn rõ chưa? Thế nên tốt nhất là đừng chọc vào máu của tao. Tao mà điên lên ý, thì chỉ cần một thao tác. Tất cả những thứ mày sẽ được gửi đến cho bọn công an. Và mày có 10 cái mạng cũng không thoát được đâu. Nên nhớ đây không phải là bằng chứng duy nhất. Nó được tao lưu trên ít nhất 3 hệ thống. Vì vậy mày đừng mong hạ được tao. Khôn hồn thì im lặng và cút khỏi đây ngay lập tức. Cũng đừng có ỉu Miu làm hại vợ con tao. Chỉ cần Như Lan và Tiến Dũng có mệnh hệ gì thì đừng trách tao ác. Giờ thì biến ngay cho khuất mắt tao. Tạm biệt người anh em. Từ bây giờ chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt nhé. Gia Tiến ôm đầu phủ phục dưới sàn nhà Tuy nhiên Không để cho hắn định thần Thằng đệ tử lúc này mới chợt nhớ ra điều gì Liền lôi từ trong học bàn ra một tờ giấy chìa ra trước mặt hắn nói Tí thì quên Ta còn có món quà này tặng cho mày Hình như mày vẫn chưa tin Tiến Dũng là con của tao thì phải Vậy thì hãy tự mình kiểm nghiệm đi Tao cho mày mượn thằng Tiến Dũng đấy Nhưng cái gì không phải của mình Thì có cố công giản dựng Cũng chẳng thể nào có được Hãy chấp nhận sự thật đi Cái này tao không làm giả đâu Là của trung tâm xét nghiệm di truyền đấy Tặng mày Bản xét nghiệm ADN khẳng định một lần nữa Lời thằng đệ nói là đúng Chúng nó mới đích thị là một gia đình Còn hắn đến cuối đời Lại chẳng có gì cả Thật là chua chát làm sao Hắn buông thõng tay Rồi từ từ quay ngoắt ra cửa Đi như chảy xuống bên dưới Đằng sau hắn vẫn văng vẳng tiếng cười ngạo nghễ Như có như không của thằng kia Một sự xúc phạm nặng nề Đây mới chính là cái tát chí mạng cho hắn Ba ngày sau Kể từ hôm ra Tiến bị bắt ở căn hộ trung cư cao cấp Như Lan và Tiến Dũng không về biệt thự ích sống nữa Mở hẳn với nhau ngang nhiên thách thức hắn Hắn cũng cảm nhận hình như có sự thay đổi nào đó Nhưng tuyệt nhiên không nhận ra là gì Cảm thấy nguy hiểm đang bùa vây Khi biết đán đàn em Bắt đầu quay lưng lại với hắn Vậy thì chắc chắn nơi này đã bị lộ Chưa biết chừng chúng sẽ cung cấp mọi bằng chứng về việc làm phi pháp của hắn cho công an cũng nên không chần chừ gì nữa gia tiến đi vào trong phòng nơi để hàng chục kết sắt toàn bộ giấy tờ bất động sản và bằng bạc kim cương đều được, được hắn cất trong đó hắn gom tất cả và cao chạy xa bay mặc kệ mọi thứ sau lưng hắn sẽ đến một nơi nào đó an yên tự tại nguyên món tài sản này hắn ăn bảy đời cũng không hết có tiền thì muốn làm gì mà không có Không có con thì đã sao Đời này hắn chỉ nghĩ đến bản thân thôi Khi chết đi cũng đâu có mang theo được thứ gì Thế nên khi sống Không để cho bản thân phải thiếu thốn thứ gì Mình không vì mình thì trời chu đất diệt Hắn bắt đầu mở khóa Những chiếc kép này ngoài bảo mật bằng vân tay Và khóa số cực kỳ lợi hại Ngoài hắn ra Không có kẻ nào mở được gom tất cả vào một chiếc vali Hắn thay đồ và bắt đầu rời đi Gọi cho thằng lái xe trung thành Hắn nói Đưa tớ đến địa chỉ này Hắn chia tờ địa chỉ ra cho tài xế Định bụng đến đó xong sẽ đặt vé đi Mỹ Và định cư ở đó Đây không còn là thiên đường của hắn nữa rồi Cơ mà hình như Có gì đó sai sai Tại sao thằng tài xế đưa hắn đi Vào một con đường xa lạ thế này Đây đâu phải là địa chỉ mà hắn muốn đến Hình như hiểu được suy nghĩ Và lo ngại của hắn Thằng kia nói ngay Dạ xếp tờ em tí em tạt về nhà lấy ít đồ rồi đi ngay từ bao giờ thằng tài xế ở chỗ này vậy có khi nào nó lừa hắn không hy vọng là hắn không đặt niềm tin sai người khi xe vừa dừng gia tiến thận trọng nói mày gọi cho người nhà mang đồ ra đi dạ sếp chưa đẩy năm phút sau có hai thằng thanh niên được lưỡng đi ra khi mở cửa chúng ló đầu vào nói mới xếp ra ngoài một tí cho mát Mẹ kiếp Không biết hai thằng chó này là thằng nào đây Đồ óc của hắn sắp điên lên mất rồi Chưa kịp phản ứng Hắn đã bị hai thằng này lôi ra khỏi xe Rồi một giọng lạnh lùng rít lên Đừng bộ tức giận Ông anh Mở ông vào trong này một lúc Có người đang đợi ông ở trong đó đấy Kỳ quái gì thế này Hắn định xoay người cảnh cáo thằng tài xế Thì cảm nhận một vật sắc nhọn Đang dí vào hông Cuối cùng Hắn lại bị đưa vào sòng một cách vô cùng ngoạn mục Nhìn lại đã không thấy thằng tài xế đâu nữa Hắn ngay lập tức đưa tay vào túi quần Nhưng hai thằng kia đã nhanh hơn Một thằng bóp mảnh tay hắn nói chỉ đủ nghe Ông anh đừng manh động Không tốt đâu Vì mọi nhất cử nhất động của ông anh đã bị lọt vào tầm ngắm hết rồi Ngoan ngoãn nghe lời thì còn bảo toàn được tính mạng Không thì... Thằng này nói xong thì liền thúc ngay một cú đau điếng và hông hắn nói tiếp đang có người ông anh ở trong ấy vào đi chẳng còn cách nào khác gia tiến đành phải bước theo hai thằng này như một cái máy khi tiến vào bên trong đã thấy năm sáu người lố nhố trong đó ngồi chính giữa là một người đàn ông đứng tuổi nhưng dáng dấp nhanh nhẹn và đôi mắt cực kỳ tinh anh hắn đặt dấu hỏi không biết bọn này là bọn nào mà không sỏi trời không sợ đất thế này Lẽ nào đây mới chính là bọn xã hội đen chính hiệu Không để cho hắn phải đợi lâu Người đàn ông hất hàm nói Ngồi xuống đó đi Hai thằng nọ liền ấn đầu ra tiến xuống Cất giọng lạnh lùng xã đây là sếp của chúng tôi Là Lưu Nhật Khánh Ông đã nghe thấy cái tên này bao giờ chưa nhỉ Lưu Nhật Nam Lưu Nhật Khánh Lẽ nào trùng hợp như vậy Không, không thể nào Chỉ mong là người giống người thôi người tên lưu nhật khánh lúc này mới cất tiếng mỗi lời ông ta thốt xa khiến một người vốn được mệnh danh đầu đổ đội trời chân đạp đất như gia tiến cũng bất giác lạnh sống lưng giờ thì mày đã biết là mày đụng trúng ai rồi phải không còn không mau quỳ xuống tôi chưa từng quỳ trước ai trừ ba mẹ mình ông là cái thá gì mà bắt tôi phải quỳ tôi nhớ là mình chưa hề đắc tội với ông các người chưa suy xét kỹ đã bắt tôi đến đây Thì quả là chưa thấy quan tài chơi đổ lệ Chỉ cần tôi gọi điện cho công an Thứ biết hậu quả sẽ thế nào rồi đấy Một tiếng vỗ tay vang lên Gương mặt người kia vẫn không hề đổi sắc Mà có phần ngạo nghễ hơn Ông ta tiếp tục Chúng mày đâu Bắt hắn quỳ xuống rồi mới nói chuyện Ai vi phạm pháp luật Còn chưa biết đâu Mày có dám khẳng định Không hề phạm pháp đâu Chẳng phải mày đang định ôm đống vàng bạc đi trốn hay sao Mày quên một điều rằng với số tài sản khủng như vậy Mày không thể qua nổi cặp mắt thần Của an ninh hàng không Lưới trời lồng lộng thưa mà khó lọt E là hôm nay ta sẽ thay trời hành đảo